các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net lần trước đánh liều đi cùng với sành cuối cùng cũng chỉ là gặp một vị kỹ thuật viên mà thôi hình chẳng muốn mệt óc đ ắ n đo gì nữa cô bước qua bậu cửa bước lên bậc thềm rồi đẩy mạnh cánh cửa một màn t ố i đen chờ đón cô kể cũng hay ít ra là ông già gù kia đang không có ở đây thì sẽ không có ai quát tháo nổi nóng với mình nhưng cũng lại là giờ vì đúng là ở đây chỉ có mỗi một mình mình sảnh ơi lúc mình cần đến cậu nhất thì cậu lại đang ở đâu hình không quên khép cửa lại rồi bật đèn pin từ từ bước vào trong này còn im ắng hơn ngoài sân trường cô chỉ nghe thấy tiếng bước chân hơi thở của mình và cả tiếng nhịp tim của cô đập nữa mình đang làm chuyện ngu ngốc gì thế này phía sau cách 5 m mét là cửa mình có thể chạy vụt ra ngay nhưng cô vẫn chậm rãi và kiên quyết tiến bước. Cô biết phải như thế này thì mới đúng là diệp hình. căn phòng nhỏ cuối hành lang vẫn khép hờ cửa, ánh sáng yếu ớt bên trong lách qua khe cửa. Hình đẩy cửa thì bên trong ánh sáng bỗng sáng lên. chiếc tủ kính cùng với tiêu b ả n cơ thể con người cực kỳ hoàn hảo, chính nó là cảnh tượng cô đã nhìn thấy lần trước. cô dụi mắt thật nhanh, không có hình ảnh bồng bềnh. không có làn ánh sáng mờ ảo nào cả. cô đã nhìn thấy hoàn toàn rõ ràng. đó là một sản phẩm của khoa học công nghệ cao, là người bạn đồng hành tuyệt vời nhất để học môn giải phẫu học. đèn flash l é lên. cô chụp vài kiểu từ các góc độ khác nhau. cô tin rằng chiếc ống kính máy ảnh không bị đóng. cô tắt đèn flash rồi lại chụp thêm vài kiểu nữa. cô m ư ờ n g tượng ngày mai sau khi đến buồng tối của câu lạc bộ nhiếp ảnh. cháng phim in ảnh xong rồi nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Chu Mẫn và Trần Hi thì mình sẽ thì mình sẽ hơi hơi đắc chí đây để hoàn thành sứ mệnh cô rất thỏa mãn và đang đ... và đang định đi ra nhưng lại không nén được phải nán lại ngắm thêm cái thi thể ấy càng ngắm càng thấy tuyệt vời không thể tả được cô bất giác đứng lại dùng kỹ thuật gì có thể đồng thời xử lý toàn thể và từng chi tiết đến mức không chút sơ suất để mọi người có thể nhìn rõ cấu tạo cơ thể và các cơ quan chủ yếu của cơ thể con người, lại vừa có thể làm nổi bật rành rành các mạch máu và dây thần kinh nhỏ như sợi tóc như thế. Các chi tiết đã hòa nhập toàn thể theo phương thức này trong con mắt của diệp hình, các mạch máu và dây thần kinh độc lập dần dần vào vị trí trong cơ và các nội tạng. cơ và các nội tạng dần dần được da và các màng mỏng bao bọc và da thì rất thật cứ như là người đang sống hay thực sự đúng là người đang sống hình nhìn rồi thấy các bộ phận của tiêu b ả n đã hòa nhập và o với nhau rất hoàn chỉnh cái thi thể ấy còn đạt tới đỉnh cao hoàn mỹ nữa làn da bộ tóc thậm chí cả quần áo nữa nằm trong tủ kính lúc này là một cô gái mặc đồ trắng vì đầu và mặt dập nát nên khó nhìn rõ cô ta đang chậm chậm đưa tay về phía hình hình cảm thấy tiếng kêu kinh hoàng của mình bị n g h ẹ n lại ở cổ họng dường như ngẹt h thở cô quay người chạy ra cửa chạy một quãng ở hành lang bỗng đầu bị va rất mạnh rồi cô ngã xuống thì ra là chạy trong bóng tối cô đã đập đầu vào cánh cửa khu nhà hình thấy chóng mặt cô khẽ lẩm nhẩm ánh t r ă n g ánh t r ă n g là gì không nghĩ nhiều nữa Hình đứng dậy chạy ảo ra ngoài khu nhà. Ánh trăng, ánh trăng là gì? Ánh trăng ở đâu? Hình chạy một m ả n h về ký túc xá. Hình như có một câu hỏi cứ nhắc đi nhắc lại mãi trong đầu cô. Cô lên giường nằm nhưng không thể ngủ được. Cô nhắm mắt nửa tỉnh nửa mê và cái âm điệu thiên nhiên kia lại văng vẳng bên tai cô. Trong làn ánh sáng trắng nhạt, cô gái mặc áo dài trắng lại xuất hiện. Máu tươi trên mặt còn sẫm đỏ hơn trước. cô ta bước từng bước tiến gần vừa lầm bầm ánh t r ă n g ánh t r ă n g ngoài cửa sổ là ánh chăng hình ra khỏi giường mở cửa sổ tắm mình trong làn hơi thở trong lành của đêm xuân thực là dễ chịu bên ngoài là từng màng từng khối ánh chăng một làn gió đưa xe lạnh có lẽ tại quá đắm đuối nên ta mới thấy thế này chẳng hãy ra khỏi cái phòng ngủ bé như cái chuồng chim và những cơn ác mộng đeo bám ta bên ngoài cửa sổ là ánh trăng và hương hoa ta hồ tận hưởng đến vô. Nghe